Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỉ là những tiếng cười, những tiếng la hét lên sợ hãi của Quang. Cô ta liệu có giết hắn không? Đức hỏi sau khi ra khỏi ngôi nhà. Tổng nghĩ là không. Vì sao? đều chết thì đơn giản quá rồi. Ba tháng sau. Alo, tôi nghe. Em bên giao hàng anh có biêu phẩm, anh ra nhận giúp em với ạ. Biêu phẩm sao? Nhưng tôi có mua gì đâu nhỉ? Anh cứ ra xem đi ạ. Mở cửa Long đi ra nhận gói hàng, mang vào trong nhà. Cái gì đây nhỉ? Mình có mua gì đâu. Sau đó thì Long lấy kéo mở gói bưu phẩm ra rồi khẽ cười. Bên trong một chiếc hộp là sợi dây chuyền của Linh, kèm theo đó là một mảnh giấy. Cảm ơn vì tất cả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện của mình trong suốt thời gian qua. Và nếu bạn nào có thắc mắc về bà Thầy Mo thì trong phần 2 sẽ được giải đáp hết bà ta là ai chuyện tình của quang và linh đã đẹp như thế nào sợi dây chuyền đó từ đâu mà long có nó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net